Phần 12 Hai mươi mấy người vừa reo hòa vừa nhảy xuống. Người đầu tiên chính là ban chủ Du Long Bang, Dinh Thái. Viên Thừa Chí lập tức nhà nhõn, chàng nhìn Thanh Thanh một cái. Thấy nàng hơi đổi sắc mặt, khả cắn môi. Ông Phương Đạt hỏi Ờ, lão Dinh nửa đêm quang làm tệ sát. Có gì chỉ giáo không? Ấy cha! Lữ thất tiên sinh cũng đến rồi. Vừa nói, lão vừa chắp tay chào ông lão đứng phía sau dinh thái. Ông lão đó trả lễ rồi nói. Thì ra các vị vinh đệ đề đều khỏe mạnh cả. Đã lâu năm, chúng ta không gặp mặt nhau. nam vị lão gia thật là có phước xin được một đứa cháu gái võ công đạt cao mưu kế lại khá nữa không những xa lão đại và mười mấy huynh đệ mất mạng với tài cô ấy ngay cả dinh mẫu cũng chịu phần thua thiệt ung thị huynh đệ chưa biết chuyện xích mít giữa thanh thanh với những người này bình thường kỳ tiên phái cùng du long bang có đi lại với nhau lúc này cường địch trước mắt dĩ nhiên họ không muốn gặp thêm phiền phức Ông Phương Đạt bèn nói, Lão huynh, cháu gái ta có lỗi gì với Lão huynh Chúng ta nhất định không bao che đâu, giết người thường mạng, thiếu nợ trả tiền. Vậy có được không? Vinh Thái nghe mà ngẩn người ra. Y nghĩ bụng, Mấy lão này từ xưa đến giờ tường hung bá đạo, sao hôm nay lại tự nhiên ăn nói dễ nghe như vậy? Chẳng lẽ họ sợ lữ thất tiên sinh hay sao? Y đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy viên thừa chí, lại càng không hiểu nổi nhà họ ôm có đại cao thủ này ở đây lữ cất tiên sinh cũng chưa chắc thắng được xem ra mình xử nhuỡn là hơn y bèn nói du long bang cùng quý phái trước nay chưa hề xích mít tại hạ trước nay em vẫn kính trọng các vị lão gia dù sao á xe lão đại cũng chết rồi không thể nào sống lại được chỉ trách hắn học nghệ không tin nhưng số vàng này y đưa mắt nhìn những thỏi vàng rải rác dưới đất lại nói tiếp: "Vũ Long Bang bọn tài hạ đã theo dõi mấy trăm dặm đường, tốn không ít tâm huyết, lại có người gì đó mà mất mạng nữa. Mọi người chúng ta đều kiếm miếng ăn trên giang hồ." Nghe y nói đến đây dừng lại, Ôn Phương Đạt hiểu ý y. Y chỉ nhắm vào đống vàng, bèn nói: "Vàng, vàng ở đây cả, nếu huynh cần." Thì cứ lấy hết đi, không sao. Dinh Thái nghe lão nói chuyện hào phóng như vậy, cứ tưởng đó là một lời nói ngược để treo chọc. Nhưng y nhìn lại, thấy mặt lão không có chút ác ý nào. Y bèn đáp. Nếu ông lão gia chịu tặng cho bọn tại hạ một nữa, coi như trợ cấp cho những huynh đệ thương dòng của tệ bang, vậy tại hạ cảm kích không ít. Ông Phương Sơn bảo. Quỳnh cứ lấy đi. Dinh Thái chắp tay lại nói. Vậy thì xin đa tạ tay y vừa buông xuống một tên đại hán đứng sau lưng lập tức khom người xuống nhặt những thỏi vàng nhưng ngón tay vừa chạm đến vàng đột nhiên vai hắn bị đẩy một cái hắn cảm thấy một luồng đại lực ập tới đứng không vững phải lùi lại mấy bước ngẩng đầu lên thì thấy viên thừa chí đứng trước mặt viên thừa chí nói dinh lão già số vàng này là quân lương của sấm dương lão già muốn lấy thì có phần không ổn Ở phương Bắc thì dĩ nhiên danh tiếng của Sấm Dương gian như sấm động, nhưng nhân vật giang hồ ở Giang Nam không biết ông lắm. Dinh Thái quay lại, mỉm cười nói với lượng thức Tiên Sinh. <cười> hắn định đem cái tên Sấm Dương ra hù giỏi chúng ta kìa. Lượng thức Tiên Sinh đang cầm một ông điếu to lớn khác thượng, lão rít một hơi rồi phà khói ra. Từ từ quay mình lại, nhìn chồng chọc viên thừa chí. Ra vẻ hỏi, ngươi biết ta là ai không? viên thừa chí thấy lão vô lễ, trong lòng đã tức giận. Nhưng nhìn khí phách của lão, chàng biết đây là một nhân vật đã thành danh trong võ lâm, nên không dám khinh mạng. Chàng chắp tay, thi lễ rồi nói. Dường như tiền bối hòa lử, xin thứ lỗi. Giảng bối mới đến giang nam, nên chưa được quen biết. Lử thức tiên sinh và khói thẳng vào mặt viên thừa chí lại rít một hơi nữa hai làn khói từ trong mũi lão bay ra như hai con rắn trắng tụ lại hồi lâu không chịu tan Diên thừa chí vẫn rất bình tĩnh không nói gì trên mặt thanh thanh tỏ vẻ tức giận định mở miệng nói gì đó nhưng ôm nghi đã vuốt nhẹ vai nàng thanh thanh quay lại thấy mẹ mình chậm chậm lắc đầu bèn nuốt lại câu thóa mạ vào trong bụng lữ thức tiên sinh từ từ gõ ống điếu xuống nền gạch Nghe lóc cốc một hồi lâu, dỗ hết tàn thuốc ra, lại từ từ nhét một ít sợi thuốc vào. Bây giờ ngay cả ôn thị ngũ lão cũng không nhịn nổi nữa. Họ cũng biết lão này thành danh đã lâu, năm xưa từng dùng hạt thần quyền đánh bại vô số cao thủ. Ống điếu trên tay lão là một món vũ khí kỳ lạ dùng để đả quyệt. Cũng có thể đoạt binh khí của người khác nữa, nhưng bản lãnh lão thật sự như thế nào thì họ chưa được thấy. Ung thị ngũ lão đều mong hai bên nói chuyện không hợp rồi động thủ nếu lữ thất tiên sinh thắng thì đương nhiên là tốt không thì lão cũng tiêu hao bớt sức lực của viên thừa chí lữ thất tiên sinh từ từ lấy đá lửa trong bọc ra gõ lách cách mấy cái thuốc lá còn chưa bén lửa đột nhiên trên mái nhà có người hét lên mau trả vàng cho ta một thiếu nữ và một thanh niên to lớn nhảy xuống tiếp theo là một hán tử trung niên trạc ngoại ngũ tuần ăn mặc kiểu người buôn bán, dáng vẻ trông rất buồn cười. Tay trái cầm bàn tính, tay phải cầm cây bút, ông này chậm rãi từ trên đầu tường nhảy xuống. Không biết võ công cao thấp như thế nào, Diên thừa chí nhận ra thiếu nữ đó là An Tiểu Huệ, vừa mừng lại vừa lo. Chàng mừng vì có người đến giúp, nhưng lo vì không biết võ công của hai người đi cùng nàng như thế nào. Địch thủ trước mắt, ngoài kỳ tiên phái, lại có thêm du long bang và lữ thất tiên sinh. Hai mẹ con ôn Nghi và Thanh Thanh đã ra chạm ra mặt với ông thị ngũ lão. Tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, không thể không cứu. Giả tỷ bản lãnh của hai người mới tới chỉ tương tự an tiểu quệ thôi. Thì chàng phải phân tâm lo lắng, lại càng rắc rối hơn. Trong đám người nhà họ ôm, có người bước ra chẳng hỏi. thanh niên to cao, bèn la lớn. Mau mau trả vàng lại cho chúng ta. Y thấy những thỏi vàng rải trên mặt đất, cả mừng nói. <cười> thì ra là ở đây cả rồi cúi xuống nhặt ngay diện thừa chí cao mày nghĩ bụng người này hành sự lỗ mãn e rằng công phu có giới hạn ôn nam dương thấy y khom xuống bèn nhảy ra phóng cước đá vào mông an tử quệ rồi kêu lên thôi sư ca cẩn thận y nghi người tránh né rồi lập tức tấn công song chưởng đẩy ra rất nhanh ôn nam dương tránh không kịp Cũng đưa song trưởng ra chống đỡ Một tiếng chát Bốn trưởng giao nhau Hai bên đều lùi mấy bước Thanh niên đó lại muốn bước lên Nhưng người ăn mặc kiểu nhà buông bỗng gọi Quỳ mẫn Khoan đã Nhưng thừa chí nhớ lại an tiểu huệ đã nói Có một người sư ca họ thôi Cùng nàng hộ tống bón vàng này Chỉ vì dọc đường Hai người gây chuyện chia tay Nên mới sơ xuất để thanh thanh trộm mất Chàng đoán thanh niên này chính là cháu của Thôi Thu sừng tên là Thôi Quy Mẫn. Thế thì nhà buôn trong tức cười này chính là đại sư ca đồng bút thiết toán bàn quan chân rồi. Cây bút bên tay phải của ông phát ra ánh vàng lấp loáng, quả nhiên được đúc bằng đồng. Còn bàn toán bên tay trái thì đen xì, chắc là làm bằng sắt Chàng cực kỳ mừng rỡ, liền nhảy tới ngay, quỳ xuống khấu đầu rồi nói Tiểu đệ viên Thừa Chí bái kiến đại sư ca. Người đó chính là Hoàng chân Ông đưa hai tay đỡ viên Thừa Chí dậy ngắm nghía tỉ mỉ, rồi vui vẻ nói. <cười> Chào sư đệ, thì ra sư đệ còn trẻ như vậy. Thật không ngờ được gặp ở đây. viên Thừa Chí hỏi. Đại sư ca, ân sư hiện nay đang ở đâu vậy? Lão nhân gia có khỏe mạnh không ạ? Hoàng chân đáp. Lúc này ân sư đang ở Nam Kinh Lão già già rất khỏe An tử huệ bước tới nói Thừa chí đây ca Đây chính là thôi sư ca mà muội đánh nói đó Viên thừa chí gật đầu chào một cái An tử huệ thấy trên lưng viên thừa chí Có dính mấy cọng cỏ khô Bèn đưa tay nhặt giúp Chàng mỉm cười ra vẻ cảm tạ Thôi quy mẫn thấy như vậy Sắc mặt bất bình thấy rõ Hoàng chân, mới quát bảo y. Huy Mẫn, sao lại vô lễ như vậy? mau qua khấu đầu với sư thúc đi. Thôi Huy Mẫn, thay diên Thừa Chí còn nhỏ hơn mình mấy tuổi. Trong lòng không phục, nhưng cũng chậm rãi bước tới, ra vẻ muốn quỳ. Duyên Thừa Chí rồi nói. Không dám. Đưa tay, cản lại. Thôi Huy Mẫn lập tức không quỳ nữa, chỉ chắp tay hồ lớn tiểu sư thúc hoàng chân lại mắng cái gì mà tiểu sư thúc với đại sư thúc dù ngươi lớn hơn sư thúc thì sư thúc vẫn là trưởng bối ta già hơn ngươi sao ngươi không kêu ta là lão sư phụ diên thừa chí mỉm cười hỏi thôi quy mẫn thúc thúc của huynh có khỏe không Ta rất nhớ ông ấy thôi quy mẫn đáp thúc thúc rất khỏe lữ thất tiên sinh, thêm mấy người này gặp nhau chào hỏi, cứ liên hồi huynh sư đệ, sư túc điệt, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những người đứng bên. Bây giờ lão nhịn không nổi nữa, bèn ngửa mặt nhìn lên mái nhà mà hỏi: Lỗi người nào đến đây vậy? Lão vừa lên tiếng, mọi người đều giật mình. Thanh âm của lão chói tai kỳ lạ, vừa khang khang, vừa nhọn quắc, rất khó nghe. Thôi quy mẫn bước lên một bước, nói Chỗ vàng này là của chúng ta, bị các ông đánh cắp đến đây. Bây giờ sư phụ dẫn chúng ta đến đây lấy lại. Lữ thất tiên sinh vẫn ngẩn mặt nhìn trời, miệng phun khói trắng, cười nhạt mấy tiếng. Thôi quy mẫn thấy lão già này, ỉ già, nhìn người bằng nửa con mắt. Y tức tối nói Có chịu trả vàng hay không? Ông nói rõ một câu đi. Còn nếu ông không chủ trương được á, để người có thể làm chủ bước ra nói chuyện lữ thất tiên sinh lại cười hai tiếng quái dị rồi quay lại bảo dình thái <cười> người nói đi bảo thằng bé này biết ta là ai không dình thái hét lên người nghe đừng có hoảng sợ vị này là lữ thất tiên sinh lưng danh đã lâu tuổi còn trẻ mà sao dám vô lễ như vậy thôi quy mẫn không biết lữ thất tiên sinh là ai dĩ nhiên y không hoảng sợ mà y lại quát lên thất tiên sinh với bác tiên sinh cái gì ta cũng mặc kệ hôm nay chúng ta đến đây là để đòi giang vừa rồi ôn nam Dương giao đấu với y chưa phân thắng bại trong lòng còn rai rứt bèn nhảy ra hét lớn người muốn lấy vàng thì rất dễ nhưng phải xem thử cái người có bản lĩnh gì không thán được ta rồi nói chuyện sao hắn không đợi đối phương trả lời lập tức bóng tới đánh ra một quyền thôi uy Mẫn nhất thời không đề phòng Bị đánh trúng vào vai. Y cả giận Xuất quyền đánh vào bụng ông Nam Dương Bình một tiếng Hai người bị đau cùng nhảy ra Dương mắt nhìn nhau Rồi lại nhảy sổ vào Những tiếng bình bịt nổi lên loạn xạ, Mỗi bên chớp nhoáng đã trúng người mấy quyền Cách đánh của hai người giống hệt nhau Phòng thủ sơ hở Tấn công liều mạnh Diên thừa chí âm thầm than thở, nghỉ bụng Sao đồ đệ do đại sư ca dạy dỗ Lại hỏng quét như thế này Nếu gặp thảo thủ Trên người tốt một hai quyền Còn gì nữa Chắc lẽ tôi thuốc thuốc Cũng không chỉ điệp cho cháu mình được mấy chiêu hay sao Chàng chưa biết Thôi huy mẫn tính tình thẳng thắn nóng nảy Lại không chú tâm học võ Mai mà thân thể y rất khỏe mạnh Chịu dài cú đấm cũng không sao Trong lúc hỗn chiến Y bỗng dùng hữu quyền Phóng một hư chiêu Ôn Nam Dương nhìn nó sang cái, Tá quyền của y lập tức móc tới Đánh trúng ngay dưới cầm đối thủ Bình một tiếng Ôn Nam Dương kéo ngào xuống đất, nhấc xỉu tại chỗ Thôi huy mẫn đắc ý nhìn sang sư phụ Chắc mẩm được khen Nhưng y lại thấy sư phụ ra vẻ giận dữ Nên thật sự không hiểu Thôi huy mẫn thầm nghĩ Mình thắng rồi Sao sư phụ lại trách chứ Tiểu huệ thấy miệng y sưng dù Tay bên phải chảy máu đầm đìa Liền lấy khăn tay để lau máu cho Nàng khẽ hỏi Sao mà huynh không tránh né gì hết Cứ nhắm mắt mà đánh như vậy Thôi huy mẫn gắt gỏng Tránh né cái gì Nếu là tránh né thì làm sao mà đánh trúng hắn được chứ Lữ thất tiên sinh Vừa ôm ôm vừa the thế cất giọng Đánh ngã một tên lỗ mạng có gì là đắc ý Ngươi còn muốn vàng hay không? Đột nhiên, lão nhảy lên, đứng trên hai thỏi vàng, ống điếu trên tay, ấn xuống một thỏi khác, rồi nói, Bất kể, ngươi dùng quyền đánh, hay dùng chân đá, chỉ cần lấy được ba thỏi vàng dưới tay chân ta, thì tất cả những thỏi vàng này, đều là của ngươi. Câu này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy lão quá ngông cuồng. Cũng thấy võ công Thôi uy Mẫn không cao Nhưng kình lực khá mạnh Chỉ dùng ống điếu đè lên thỏi vàng Mà cho rằng không ai lấy được E rằng quá xem thường người khác Thôi uy Mẫn tức giận nói Ông, ông đã nói rồi Thì không được nuốt lời đó Lữ thất tiên sinh ngẩng mặt lên trời Cười lớn, bảo với dinh thái <cười> Người có nghe không nó sợ ta nuốt lời kìa Dinh Thái chỉ có cách cười theo Nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ Thôi quy mẫn lại nói Được Ta đến đây Đi nhảy tới ba bước Nhắm ngay vào thổi bạc bị đè với ông điếu Dồn hết sức vào chân phải Ra chiều tảo đường thối Đá quét ngăn Diên thừa chí thấy rất rõ ràng Thầm nghĩ Phát đá này tối thiểu Cũng nặng tới hai ba trăm cân Công lực của lượng thất tiên xuyên Cao tới đâu Cũng không thể dùng một cái ống điếu Mà đè thỏi chàng không cho động đậy được Cần khi lão sử dụng yêu pháp ma thuộc gì Khi Thôi Quy Mẫn sắp đáp tới Ống điếu của Lữ Thất Tiên Sinh Bỗng hất nhẹ một cái Điểm vào đầu gối của y Chân phải của Thôi Quy Mẫn lập tức tê liệt Nên phát đá giữa chừng Bỗng nhiên bủng rủng Rồi khom gối quỳ xuống Lữ Thất Tiên Sinh chắp tay lại Vừa mỉm cười Vừa nói <cười> không dám tiểu quyết định tất phải đà lễ cho vậy an tử huệ kinh hải vội chạy tới đỡ thôi quy mẫn vậy Dẫn y đến trước mặt hoàng chân vừa nói hoàng bá bá cái lão này dở trò gian xảo quá đi sư bá dạy lão một phép đi thôi quy mẫn ngoác mồm ra khóa mạ lão gà này kia ngày ám toán không phải là anh hùng hảo hán gì hết hoàng chân đưa tay xoa dầu hông thưa quy mẫn Dỗ lên đùi giải khai nguyệt đạo rồi nói chẳng lẽ người trúng phải ám toán mới là người anh hùng khảo hang hay sao thật là thán phục thật là thán phục ông thấy thủ pháp của lữ thất tiên sinh thần tốc như thế không khỏi kinh hãi nghĩ thật không ngờ ở vùng tiết giang hẻo lánh này Là có hảo thủ đá quyệt như vậy Tay trái hoàng chân Sử dụng thiết toán bàn làm binh khí Chuyên môn phong tỏa Đoạt lấy binh khí của đối phương Còn tay phải dùng cây đồng bút Dĩ nhiên cũng giỏi về đá quyệt Ông đưa tay Gãy lên bàn toán rồi nói Ê, Món nợ này ta ghi vào đây Thời buổi này Giao dịch bằng tiền mặt Không cho thiếu nợ Lỡ thất tiên sinh ra trả nợ đi. Ông chĩa cây đồng bút ra trước, bước lên để đòi nợ cho đồ đệ của mình. Nhưng thừa chí nghĩ thầm, mình là sư đệ, chắc phải lên trước. Đại sư ca, mình là sư đệ, chắc phải lên trước. Đại sư ca, cho tiểu đệ lên trước. Nếu tiểu đệ thất bại, sư ca hãy xuất thủ. Hoàng chân thấy tuổi chàng rất trẻ thần nghĩ, dù sư đệ đã học hết võ công bản một, thì quá hầu cũng chưa đủ, chưa chắc sư đệ hơn Thôi Quy mẫn bao nhiêu, nhất định không phải là đối thủ của Lữ thất tiên sinh. Sư phụ tuổi già mới nhận một đứa đồ đệ nhỏ như vậy, nhất định thương yêu vô cùng. Nếu sư đệ gặp phải chuyện gì thì sư phụ há chẳng đau lòng sao? Chuyện này khách hẳn thô quy mẫn ra trận vừa rồi. tên đồ đệ bảo bối của mình, võ công đã tầm thường, mà tính tình lại lỗ mãn tự cao. Bắt nó chịu khổ một chút, thì sau này luyện võ có Phật tốt hơn. Ông bèn nói nhỏ. Sư đệ, đại sư ca lên trước. viên Thừa Chí cũng nói nhỏ. Đại sư ca, hảo thủ bên họ rất nhiều. Năm lão già kia, có một bộ ngũ hành trận rất lợi hại lát nữa còn phải ác đấu sư ca là chủ tướng bên mình để tiểu đệ lên trước là hơn hoàng chân thấy viên thừa chí cố chấp đòi lên trước thì thầm nghĩ hênh hey, nghe con không biết sao cọp mình không nên làm cậu bé này mất hứng ông bèn bảo vậy thì sư đệ phải cẩn thận đó Duyên Thừa Chí gật đầu Rồi bước lên một bước Nói với Lữ Thất Tiên Sinh Ờm Giảng bối cũng muốn đá một cái Có được không Lữ Thất Tiên Sinh và mọi người Đều kinh ngạc nghĩ thầm vừa rồi Tên thanh niên to lớn kia Đã ném môi rồi Sao ngươi còn chưa sợ chết chứ Lữ Thất Tiên Sinh Thấy chàng trẻ hơn cả Thôi quy Mẫn Lại càng không để vào lòng Lão mỉm cười, nói Được thôi Nhưng chúng ta phải nói trước Ngươi mà thi hành đại lễ Thì ta không dám nhận đâu vừa nói lão vừa đưa ông điếu Đè lên một thoải vàng Viện Thừa Chí làm hệt như thôi quy Mẫn Bước lên ba bước Đưa chân phải đá quét ngang qua Thu Quy Mẫn thấy như vậy Thì lo lắng, la lên Tiểu sư thúc, kiểu này không được Ông lão nó biết điểm quyền Năm anh em nhà họ đã biết diên Thừa Chí còn trẻ nhưng võ công cực cao Họ thấy chàng đi theo với xe đổ của Thua quy Mẫn Đều cảm thấy kỳ lạ Chẳng lẽ chàng có thể giấu được việc đạo trên người Không sợ người ta điểm trúng sao Ánh mắt mọi người đều dồn vào chân của viên Thừa Chí Hoàng chân chuyển cây đồng bút sang tay trái Chuẩn bị hệ thế viên Thừa Chí thất lợi Là lập tức ra tay cứu sự đệ trước Rồi mới tấn công kẻ địch sau chân phải viên thừa chí quét ngang qua sắp đáp trúng thỏi vàng ống điếu của lữ thất tiên sinh nhanh như điện chớp đưa ra điểm vào đùi viên thừa chí nào ngờ phát cước này chỉ là hư chiêu khi tay đối phương vừa động thì chân mình đã thu hồi lữ thất tiên sinh điểm không trúng ống điếu thừa thế đưa về phía trước chân phải viên thừa chí vạch nửa vòng tròn vừa tránh khỏi ống điếu vừa nhẹ khều một cái hất thỏi vàng đó lên lữ thất tiên sinh lập tức biến chiều đưa ống điếu điểm vào sau lưng đối thủ diêm thừa chí nghiêng người sang phải tay trái đỡ lấy thỏi vàng lại ném lên trời đồng thời chàng dùng chân trái quét vào đôi chân lữ thất tiên sinh đang dẫm lên hai thỏi vàng hai thỏi vàng đó lập tức bay lên lữ thất tiên sinh loạn trọn một cái lùi bước mới đứng vững được hai tay diêm thừa chí bắt lấy hai thỏi vàng vỗ vào nhau nhẹ chát một tiếng hai thỏi vàng đó đã kẹp trúng thỏi vàng đang từ trên không rơi xuống chăn miến cười nói <cười> ba thỏi vàng này vạn bối đã lấy được lời nói của lão tiền bối không có gì thay đổi chứ mấy động tác này nhanh chóng vô cùng mọi người qua mắt lên một cái khi hai đối thủ tách ra thì ba thỏi vàng đã nằm gọn trong tay viên thừa chí rồi Lúc này thanh thanh cười tươi như hoa, quan chân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, An tiểu huệ và thua Quy mẫn, Vỗ tay khen ngợi, Ngay cả đám kỳ tiên phái Cũng không nén nổi, Phải quan hô gian dội. Mặt của lửa thức tiên sinh Đỏ tận mang tay, Không nói được tiếng nào. Tả trưởng của lão dù một tiếng, Rít gió, đánh vào người viên thừa chí. Trưởng vừa phát ra, Chân trái lại xoay nửa vòng tròn. Mượn đà đáp tới hông của đối phương Đây chính là quái chiêu của hạt hình quyền Hai chữ này giống như Hai cánh của một con tiên hạt đang bay tới Hai chân co rút lại Lúc dài lúc ngắn Giống hệt những con bạch hạt đang đánh nhau Lão đã giấu cái ống điếu Vào tay áo bên phải Hai trưởng xoay ngược lại xoe ra cực vào Thật là linh động Duyên thừa chí chưa từng gặp phải loại quái quyền này Cũng chưa nghe sư phụ nhắc đến nhất thời chàng không dám đến gần chỉ chạy vòng quanh lão càng chạy càng nhanh lữ thức tiên sinh thấy viên thừa chí không dám đến gần mình thì nghĩ bụng lão này chỉ có thân thô nhanh nhẹn nhẹ, còn công lực thì nông cạn lão lại nổi lòng khinh thị cười ha hả rồi lấy cái ống điếu trong tay áo ra rít một hơi dài pha một làn khói trắng chạy được mấy vòng Diên Thừa Chí đã hơi hiểu trưởng pháp của đối thủ thấy lão hút thuốc khinh địch Rất hợp với tâm ý của mình Chàng đột nhiên tung người lên Tống ngay một quyền vào giữa sống mũi của lão Lữ thức tiên sinh giật mình đưa ông điếu ra cản trở Nhưng quyền của Diên Thừa Chí đã biến thành chưởng Áp lên ông điếu rồi xoay tay nắm lại Lữ thức tiên sinh vội dẫn sức kéo về viên Thừa Chí biết trước Nhân lúc lão kéo ngược về Để lộ sơ hở dưới nách phải Bạn đưa tay điểm trúng nguyệt thiên phủ của lão Lữ thất tiên sinh vừa đau nhói Vừa tê trùng té nhào xuống đất ống điếu đã rời khỏi tay viên thừa chí liếc lại Thấy thanh thanh mỉm cười nhìn mình Chàng bèn nghĩ Để cô ấy vui vẻ một chút Chàng bèn xoay ngược ông điếu lại Kề vào bộ râu của lữ thất tiên sinh Tẩu thuốc vừa được lão rít một hơi Lửa còn hừng Nên chồng râu của lão lập tức bén lửa Một làn khói xanh bay lên Hoàng chân la lên Ê, Chết rồi Không quét lữ thất tiên sinh lấy râu làm thuốc không kia viên thừa chí hé miệng thổi vào tẩu thuốc Cho bụi tàn lửa Và râu cháy dở Cùng lúc bay lên Dính đầy mặt lữ thất tiên sinh Hoàng chân cười ha hả Nhảy tới, vừa vỗ vừa nắm vào người lửa thức tiên sinh Để giải khai quyệt đạo Ông tiện tay giật lấy cái ông điếu nhét trở vào trong tay lão Lửa thức tiên sinh lồm cơm Đứng dậy, ngẩn ra một lúc Lão thấy mọi người nhìn mình Ra vẻ như cười Mà không phải là cười Tức đến xanh mặt Quảng ông điếu xuống đất Lập tức quay lưng bỏ chạy dinh thái la lên Ê, lửa thức tiên sinh Y nhặt cái ông điếu đuổi theo nắm lấy tay áo của lão Nhưng bị lão dùng sức hất ra Dình thái loạn choạng rồi đứng lại con lửa thức tin sinh thì cắm đầu chạy thẳng Nhất quyết không dừng bước Thôi huy mẫn hỏi Sư phụ, lão đã thua trận thì thôi Sao lại quẳng cả ông điếu đi vậy? Hoàng chân trả lời rất nghiêm chỉnh Ừ, lão cài thuốc rồi Thôi quy mẫn gái gái đầu Không hiểu được tại sao thua trận lại phải bỏ hút thuốc Y không dám hỏi sư phụ nữa đang nhìn An Tiểu Huệ mong nàng giải thích cho mình biết Nhưng An Tiểu Huệ cứ đứng nhìn theo lữ thất tiên sinh đang bỏ chạy Mà cười khanh khách Bọn kỳ tiên phái đã từng chứng kiến võ công của viên thừa chí thì còn đỡ Chỉ tội cho đám băng chúng du lòng băng xưa nay chúng vẫn coi lữ thất tiên sinh như một vị thiên thần. bây giờ thấy duyên thừa chí còn quá trẻ mà chỉ cất tay đã đánh cho lão đại bại cướp đuôi bỏ chạy, đều không khỏi chấn động hồn siêu phát tán. tuy nhiên người bị chấn động nhất là hoàng chân. ông thấy cái khẹo của duyên thừa chí giao dưới nách lữ thất đúng là tuyệt kỹ thiết chỉ khuyết của phái hoa sơn nhưng bộ pháp viên thừa chí chạy vòng quanh đối phương và thủ pháp dùng hai tay cầm hai thỏi vàng kẹp lấy thỏi thứ ba thì khác hẳn những gì ông đã tập luyện chiêu xoay tay đoạt lấy ống điếu của lữ thức thì quen thuộc nhưng lại có ba phần kỹ xảo cổ quái chắc chắn không phải võ công bản phái sở trường của võ công phái hoa sơn là ở chỗ nội lực mạnh tốc độ nhanh Không hiểu sư phụ lúc tuổi già Có sáng tạo ra những chiêu thức tân kỳ Dạy cho người tiểu sư đệ này hay không Nhất thời Ông không suy nghĩ cho thấu đáo được Hoàng chân đưa tay gãy lách cách Lên những hạt châu trên bàn tính Rồi lên tiếng à, Vừa rồi lão già Chỉ nói à, Chỉ cần ba thoải vàng Bị nhích động là tất cả vàng Ở đây đều được trả lại tại hạ sinh đa tạ trước Nói xong, ông chắp tay thi lễ Rồi bảo Thôi Huy Mẫn Nhạc đi Thôi Huy Mẫn bèn cuối xuống nhặt vàng Nhìn Thái nhìn những thỏi vàng Sáng chói, sắp rơi vào tay người khác Trong lòng không sao yên được Y biết rõ Nhưng Thừa Chí đứng bên là đại cao thủ Công phu của mình không thể thắng được Nhưng luật lệ giang hồ Là người nào gặp, người đó có phần Dù Long Bang vì chỗ giang này Đã tổn thất nhiều nhân mạng dù không được một nửa cũng phải được một phần ba mới phải nhìn thái thấy thôi quy mẫn võ công bình thường dễ bắt nạt liền chạy đến tranh cướp kề vai hất vai thôi quy mẫn ra ngoài thôi quy mẫn lùi lại mấy bước rồi giận dữ hỏi sao ông cũng muốn phân thất bại với ta hay sao thấy thần pháp của nhìn thái Hoàng chân biết đồ nhi của mình không phải là đối thủ bèn quát lên quy mẫn lùi ra sau đó ông bước tới chắp tay mỉm cười nói <cười> phát tài phát tài xin hỏi lão bạn đây là ông chủ cửa tiệm nào trước nay buôn bán những thứ hàng gì vậy chắc chắn buôn bán tấp nập thuyền đầy tứ bể hàng quá trùm hết dương dạc hơn quanh chân suốt thân nhà buôn tính tình rất ngoạn kê mỗi khi đối địch lại sổ rạc giọng thương lái chẳng ra vẻ gì người biết rõ cả nhìn thái giận dữ nói đánh mà giận tại hạ họ họ vinh tên Thấy hiện là ban chủ du Long bang chưa kịp thỉnh giáo tên tuổi của các hạ đó hoàng chân nói <cười> tiện tính là hoàng hoàng trong câu hoàng kim vãng loạn nghe là thấy hết rồi ha còn thảo tự chỉ có một chữ chân thôi nghĩa là chân thật buôn bán chân thật tức là không cần trả giá Hàng quá thật, giá cả thật Hàng trị giá một lượng bạc Bốn tiệm không dám bán mắt một xu Đó mới là già trẻ đều thích thú Không ai ăn hiếp ai cả à, Đại lão bán cần gì Xin chiếu cố qua một chút Hình như ông nói không thể hết lời được Dình Thái càng nghe càng tức quan chân là thai sơn đại đệ tử với qua Sơn Nhưng ở vùng gian nam này ít người biết ông Dình thái thấy tướng mạo ông chẳng quay phong gì Nên có vẻ khinh thượng Hét lên Đem vũ khí tới đây Bọn du Long bạc lập tức đem đến một cây thương lớn Dình thái đón lấy chỉ ra phía trước Lập tức dậy ra trước mặt Hoàng chân Một đoá hoa thương rất lớn Cuộn gió ao ao ập tới Hoàng chân bước theo bộ pháp thất tinh bộ Giọt người qua trái Rồi la lên là người buôn bán, thấy vàng phải lấy. Ông cất cái bàn tính và cây bút vào trong bọc, cúi xuống nhặt những thỏi vàng. Ôn Thị huynh đệ nhìn thân thủ đã biết quành chân là kinh địch, nghe nói chuyện lại biết ông là sư huynh của viên cự Chí. Ung Phương nghĩa và Ung Phương ngộ biết Dình Thái chắc chắn không phải là đối thủ, nên đồng thời nhảy ra, quát lớn: Lấy già không dễ như thế đâu. Thấy hai lão già này hung hãn tấn công. Hoàng chân liền né mình nhảy qua bên phải, tay trái suốt chiêu, kính đứt quý tiên, chém xéo ra nghiêm dù một tiếng. Ông Phương Nghĩa và ông Phương Ngộ vừa động thủ là bước theo bộ pháp ngũ hành trận ngay. Đánh sau một chiêu, lập tức lùi ra, nhường chỗ cho ông Phương Đạt, ông Phương Sơn bước tới. Ông Phương Sơn đưa tay trái lên đỡ chiêu của Hoàng chân con tá quyền của ông Phương Thi âm thầm tập kích vào sau lưng ông. Đại đệ tử với Hoa Sơn nói chuyện khôi hại Nhưng hành sự vô cùng cẩn thận Gió công lại cao cường Nên cả đời hiếm khi bị hạ phong như thế này Bây giờ ông bị dây trong ngũ hành trận Ông thị huynh đệ người ra kéo vào Người đánh kẻ đỡ Chỉ năm người mà như mấy chục người tới lui bất tận Hoặc chân nghĩ bụng Sao trận pháp này biến quá Vừa phức tạp vừa nhanh chóng đến như vậy ông phải bảo nguyên thủ nhất thấy chiêu nào tránh chiêu đó không dám mạo hiểm tấn công thấy hoàng chân bị hãm vào giữa dòng dây của ôn thị huynh đệ chỉ miễn cưỡng chống đỡ chứ không có cách phản công nhìn thái mừng thầm ý y tưởng dễ ăn liền dùng dương gia thương pháp đâm vào lưng hoàng chân để huệ kinh hải la lên hoàng sư bá ơi cẩn thận hoàng chân là khai sơn đại đệ tử của một nhân thanh võ công được chân truyền của phái hoa sơn Nếu năm lão họ ôm không dùng trận pháp độc môn này Dù họ xông lên một lúc Cũng chưa phải là địch thủ của ông Tình Vinh Thái này làm sao đánh lén được Nghe sau lưng có tiếng gió của cây thường sắt Hoàng chân liền xoay ngược tay giật trúng đầu thương Thế tay không bạc binh khí này Giống hệt như viên thừa chí Vừa chụp lấy ống ghiếu của Lữ Thất Nhưng Hoàng chân có mấy chục năm quả hầu Nên vừa nhanh vừa chuẩn hơn nhiều Ông Thuận tay kéo Dinh Thái tới, đồng thời tá trưởng ra chiều, đơn chưởng khai tiền, đánh trả thoi quyền của ông Phương Sơn đánh tới. Chân phải bước lên một bước tránh được đoàn cướp đá từ phía sau của ông Phương Nghĩa. Nghe một tiếng quýt cha, cái thương lớn văng lên trước, rồi Dinh Thái văng theo. Cả thương lẫn người bay qua đầu sáu người, rất ầm xuống đất. Bọn Du Long Bang vội chạy tới, dìu bang chủ dậy phó ban chủ cùng đại đệ tử nhị đệ tử cái ban chủ thất thủ lập tức nhảy vào nhưng mới mấy chiêu cả ba đã bị hoàng chân mượn sức của ông thị ngũ lão hất văng ra hết phó ban chủ còn bị gãy cánh tay phải sau đó du long bang không dám tham chiến nữa hoàng chân la lên ông chủ lớn ông chủ nhỏ ông chủ vừa vừa ai cũng có phần ai cũng được té nhà một cái không ai bị bỏ sót đâu Ông một mình ác đấu với ông thị ngũ lão tới chỗ hang sai, chỉ còn thấy sáu bóng người dần qua mối lại. Có lúc tưởng như Hoàng chân đã thoát khỏi dòng dây, nhưng năm người đó như bóng theo hình, lập tức dây ông lại. Hoàng chân âm thầm lo lắng, ông kêu Linh. Hây, dốn ít lãi nhiều thì chu chuyển không linh hoạt rồi. Hoàng lão bản này một mình buôn bán năm mặt hàng, bận rộn không thể lo liệu hết ngay. Xin thức lỗi. Ôn thị huynh đệ cũng không nén được kinh ngạc, không hiểu nổi tại sao một tên quê mùa như thế này mà có thể tự vệ nghiêm mật đến như vậy. Năm lão càng đánh càng nhanh, như năm con bướm bay lượn trong vườn hoa. Có lúc một người dơ chân định đá thì đột nhiên né qua một bên để người sau lưng phóng quyền đánh tới. Có lúc một người giang hai tay xông tới như môn đánh giật, địch thủ vừa lùi thì sau lưng có người phóng cước đá tới. Phối hợp rất ăn ý Hoàng chân thấy chiêu pháp địch thủ biến quá vô cùng Mình liên tiếp gặp nguy hiểm May mà võ công rất tinh thuần Mới tránh né được Ông hú lên một tiếng Lấy trong bọc ra đồng bút và thiết toán bàn Nghĩ bụng Năm anh em hắn đánh một mình ta Đã là một vũ giao dịch không công bằng rồi Hoàng lão bản dùng binh khí trước Không thể gọi là an gian Vậy mới đúng là công bằng trẻ đều không ăn hiếp Ông bèn lấy công làm thủ Thiết toán bàn dỗ ngang đập dọc Động bút quét tới điểm lui Chiêu nào cũng nhằm vào yếu quyệt Của ông thị ngũ lão Ông Phương Đạt đột nhiên quýt một tiếng 6 Bọn ông chính Ông Nam Dương bèn ném binh khí Của năm người vào trong vòng chiến. Năm lão họ ôm cầm đủ thứ Song kích đơn đao nhuyễn tiên cương trượng Cương nhu phối hợp lẫn nhau Thỉnh thoảng lại có mấy mũi phi đao phóng tới Tên ác đấu này so với trận tỷ thí quyền cước vừa rồi Còn hung hiểm thêm mấy phần Chuyến đi buôn này của Hoàng Lão Bản Rõ ràng sẽ lỗ to Không chừng sạc nghiệp là khác Thôi quy mẫn thấy tình thế sư phụ nguy cấp Biết chắc mình không đủ sức Nhưng y đã quen coi chết như vậy Y hét lên một tiếng Rút đơn đao ra tung người toan nhảy vào trong ngũ hành trận Nhưng mới bước được hai bước Thấy trước mắt có người đưa tay ra Ấn xuống vai mình Thôi huy mẫn liền dung đau chém tới Nhưng người kia cực nhanh đã đè tay lên vai của y rồi Thân hình thôi huy mẫn như bị đè dưới núi đá Dạng cân Nửa bước cũng không nhúc nhích được Y đang kinh hãi Thì nghe người đó nói Thôi quýt Quýt không vào được đâu Bây giờ y mới nhìn rõ Người đó là viên thừa chiếc vừa rồi viên thừa chí đánh ngã lưỡi thất tiên sinh y chưa phục lắm nghĩ đó chỉ là may mắn nhất thời bây giờ người ta chỉ để hờ tay lên vai mà mình đã tê liệt cả người y mới biết võ công người ta cao hơn mình rất nhiều chuyện này khiến y sáu người tỷ đấu một hồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nan giải viên thừa chí trao mày một cái Nhất thời không định được chủ ý Anh tử Huệ bước đến trước mặt chàng Lên tiếng gọi Thưa chí đại ca Quên mau đi giúp hoàng sư bá đi chứ Năm người họ đánh một mình sư bá Chẳng kể gì đến danh dự nữa hết Nhưng thừa chí đang suy nghĩ Không muốn bị phân tâm Đang chảy tay bảo năng lùi ra tiểu Huệ mất cả hứng thú Vừa biểu môi vừa rời khỏi đó Thanh thanh thế như vậy Thì thầm khoái chí trong lòng Sáu người càng đánh càng nhanh Mỗi lần quan chân dùng thiết toán bàn định khóa chặt binh khí của đối phương Ngũ lão đều tránh né được Sáu người đánh nhau chí tử như vậy Nhưng hoàn toàn không có tiếng binh khí chạm nhau Trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng gió dù dù Viện thừa chí đột nhiên nhảy bật lên Đến trước mặt tiểu quệ mà nói Tiểu quệ bui bui Đừng trách ta vô lễ Vừa rồi ta phải suy nghĩ đến xuất thần Bây giờ đã nghĩ ra rồi Tiểu Huệ dằn dỗi nói Lúc này là lúc nào mà còn bài đặt xin lỗi này nọ nữa Mau mau và giúp Hoàng sư bá đi Thực chí mỉm cười nói <cười> Ta đã suy nghĩ thông suốt rồi Không sợ nữa Tiểu Huệ nói Quýnh thiệt là không biết vật có nặng có nhẹ việc có chậm có nhanh Đồng lòng khó xử thì đánh xong hay suy nghĩ sao Không được hay sao Thực chí mỉm cười nói Điều mà ta suy nghĩ chính là phương pháp để phá trận pháp này. Muội có thấy không? Binh khí của năm ông lão này từ nãy giờ chưa từng đụng chạm vào đồng bút và thiết toán vàng của Hoàng sư Ca. Tiểu Huệ nói À, bây giờ muội mới thấy lạ nè. Thôi quy Mẫn đã có phần thắng phục viên Thừa Chiến. Liên hỏi Biểu Sự Thốt ừ. Thế thì có nghĩa gì? Viên Thừa Chiến nói Trận thế này được tính toán hoàn chỉnh, Hoàn toàn không để lộ chút sơ suất nào. Nếu binh khí hai bên chạm nhau Hơi khựng lại một chút Thì không tránh khỏi để lộ sơ sót Bí quyết để phá trận Chính là tìm cách làm cho bộ pháp Phương vị của năm người này rối loạn lên Chỉ cần dụ được một trong năm ông lão này Đi sai một bước Hoặc chậm hơn một chút Trận pháp sẽ bị phá ngay Thôi quy mẫn lắc đầu nói Thầy Thời... Họ luyện nhuyễn rồi Nhắm mắt chưa chắc đã bước sai Duyên thừa chí gật đầu nói ừ, đúng là họ đã luyện đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn Chàng quay lại bảo Tiểu huệ, cho ta mượn cây trăm cài tóc một chút Tiểu huệ liền tháo cây ngọc trăm trên đầu xuống Đưa cho viên thừa chí Cây trăm ngọc này trong veo Ống ánh sắc xanh dịu dịu Duyên thừa chí nhận lấy Rồi đột nhiên hô lên Đại sư ca Mẫu thổ sinh ức mộc Sư ca hãy đạp cung khôn, tới cung khảm. Hoàng chân ngẩn ra một cái, chưa kịp hiểu gì. Ông thị ngũ lão đã giật mình, kinh hãi. Bí mật của ngũ hành trận đã bị thằng roi này hiểu được rồi sao? Diên thừa chí lại kêu lên. Bính quả khắc canh kim, sư ca hãy vào cung chấn, rời cung ly. Hoàng chân đánh nhau đã lâu, dù cương mảnh tấn công trực diện hay biến hóa hư chiêu xảo diệu. Cũng không thoát khỏi dòng dây của năm lão này Ông cũng đang nghĩ Trận thế này tên là ngũ hành trận Chắc chắn chứa đựng nguyên lý ngũ hành Tương sinh tương khắc Nhưng ngũ lão chạy qua chạy lại như con thoi Thế công rất lợi hại Ông buộc phải dồn hết sức chống đỡ Không rảnh chút nào để suy nghĩ về trận pháp này Đột nhiên nghe viên tựa chí chỉ điểm Ông nghĩ thầm Thử một chút cũng hay ông lập tức chạy đến cung chấn rời khỏi cung ly quả nhiên nhìn thấy một chỗ trống hoàng chân đang đảo người toan chạy ra khỏi dòng dây đột nhiên nghe thừa chí la lên rất gấp nhảy đến cung càng nhảy đến cung càng lúc này ở vị trí cung càng rõ ràng có tới hai người là ôn phương thi và ôn phương sơn cản trở hoàng chân hơi tiếc cơ hội trước mắt nhưng không kịp suy nghĩ cho tỉ mỉ cứ chạy tới thẳng chỗ hai lão đó khi ông đến gần thì quả nhiên hai lão này tách ra chạy ra hai bên nhường chỗ cho ôn phương đạt và ôn phương ngộ bọc vào nhưng không kịp hoàng chân thân thủ cực nhanh dùng đồng bút điểm sang phải thiết toán bàn đập qua bên trái đột nhiên đá ra ngoài trận rồi đứng bên cạnh viên thừa chí thế là hoàng chân thoát khỏi ngũ hành trận đây là chuyện xưa nay ôn thị ngũ lão chưa từng gặp phải Nên họ không khỏi kinh hãi. Năm người đồng thời lui ra, xếp thành một hàng ngang. Ôn Phương Đạt nói. Các hạ có thể thoát khỏi ngũ hành trận của chúng ta. Thân thủ quả bất phàm. Các hạ có phải ở phái hoa sơn không? Sơn hô với một nhân thanh lão tiền bối như thế nào? Gió công của Hoàng chân tinh thuần, không phức tạp lung tung như viên thừa chí ngũ lão chỉ qua lại mười mấy chiêu đã sớm biết môn phái của ông rồi. Hoàng chân vui vẻ đáp: <cười> Một lão tiền bối là ân sư của tại hạ, đồ đệ như thế này đã làm ân sư mất mặt rồi. Ông Phương Đạt nói: Đệ tử của thần kiếm tiền viên, hàng chi cao minh đến như vậy. Hoàng chân nói: Không dám, không dám, không sợ không biết hàng. Chỉ cần đem so sánh hàng này với hàng khác thôi. Chúng ta đã so sánh rồi. Hoàng tiểu lão bản này không làm gì được nắm vị đại lão bản nhà họ ôn. Mà các vị cũng không bắt được tại hạ. Coi như đây là một vụ giao dịch sòng phản. Nửa cần tám lặng Món vàng này bây giờ phải tính sao đây? Ông quay đầu lại, nói với Dình Thái. Còn ông chủ này thì đi buôn lỗ vốn chắc chắn rồi món vàng này không có phần của ông chủ nữa đâu nhìn Thái nhìn thấy mặt đất vàng chói không khỏi đau lòng nhưng tự biết công phu mình kém cỏi Y Đành nói khoác mấy câu cho đỡ xấu hổ Hừ họ Hoàng kia ngươi đừng khoa trương quá đáng rồi sẽ có ngày á, ngươi rơi vào tay ta Hoàng Trân mỉm cười nói <cười> Quý hiệu có món bán buồn gì thì cứ việc giới thiệu cho bản hiệu. Hàng xấu thì bán rẻ một chút cũng không sao. Các vị đã là thân chủ lâu năm. Giá cả đó có thể thương lượng đặc biệt. dinh Thái đã biết mình không đánh nổi. Họa viên mới là sư đệ của ông ấy. Mà hạt thần quyền lữ thất tiên sinh đã phải cựp cánh lũi đi. Nói gì đến mình? y đành dẫn đám đồ đệ và ban chúng rời khỏi đó trước khi ra khỏi cửa y nhìn không nổi phải liếc nhìn đống vàng rơi dãi dưới đất rồi đột nhiên hối hận <cười> vừa rồi sáu người ác đấu sao mình không lén nhặt mấy thỏi chắc không bị ai nhìn thấy mà có nhìn thấy thì chưa chắc đã có ai rảnh tay mà cản trở ban chúng du long bang đều là người huyện long du ở gần cù châu Chúng đảo ngược hai chữ Long Du để đặt tên Du Long Bang. Người ở huyện Long Du phần lớn là chính nhân quân tử. Du Long Bang đem đảo ngược hai chữ này. Chẳng trách, nhân phẩm của chúng không đàng hoàng gì lắm. Ôn Phương Đạt không đếm xỉa gì tới bọn Du Long Bang nữa. Nói với Hoàng Trân. Khắc hạ võ công đầy mình, có thể coi là hào kiệt đương thời. Thôi thì thế này vậy, chúng ta nể mà các hạ xin trả lại một nửa số vàng. Ông Phương đạt khiếp sợ qua danh phái qua sơn, không muốn kết thêm quan gia, nên mới giải quyết lịch sự như vậy. Quan chân mỉm cười đáp: Nhà <cười> tỷ món vàng này của riêng tại hạ thì chẳng nói làm gì. Bây giờ thời thế không bình yên lắm, kiếm tiền không phải dễ dàng. Nhưng bằng hữu đã cần thì cứ lấy dùng cũng không sao. Chúng ta đều biết thắng bại là chuyện thường của bên gia mà. Còn lời lỗ là chuyện cơm bữa của người buôn bán. Hòa khí xuyên tài, buôn bán không lời, Thì nhớ nghĩa vẫn còn. Nhưng Lão Huynh nên hiểu cho một việc. Đây là quân lương của Sám Dương. Tên đầu đệ bất tài của Tài Hạ, Chịu trách nhiệm đưa đến cho Sám Dương. Nếu tặng cho Lão Huynh một nữa, Thì làm sao Tài Hạ ăn nói được? ôn Phương Nghĩa ra điều kiện. Nếu các hạ đòi hết, không phải là không được nhưng các hạ phải ưng thuận chúng ta hai dịp hoàng chân nói giá cả đã niềm yết ra là thương lượng được rồi lão huynh đừng ngần ngại giả tỷ uh, lão huynh đòi giá trên trời thì ta vẫn có thể đứng ở dưới đất mà mặc cả một cách thoải mái lão huynh cho biết giá đi chúng ta từ từ thương lượng trả giá đàng hoàng ôn phương nghĩa nói không trả giá gì cả thứ nhất Hạ phải đem lễ vật tới Chuột số vàng này Lễ vật nhiều hay ít cũng được Đây là quy luật của chúng ta Tiền tài châu báu đã lọt vào tay chúng ta Thì không dễ gì đoạt lại Hoàng chân biết Câu nói này chỉ cốt giữ thể diện mà thôi Xem ra đối phương đã chịu trả toàn bộ số vàng Kết thêm quan gia chỉ có hại Ông lập tức dẹp dẻ cười đùa Nghiêm chỉnh nói ừ Ông gia đã giản dò Tại hàm dĩ nhiên tôn trọng Sáng mai tại hạ sẽ vào thành Cù Châu Sắm một phần lễ trọng đưa tới Rồi đặt tiệc mời những bạn hữu Có thể diện ở địa phương Đến uống mấy ly Để tỏ lòng cảm tạ quý vị Ông Phương Nghĩa nghe ông nói chuyện đàng hoàng Hứa một tiếng rồi nói tiếp <cười> Việc này coi như xong Còn việc thứ hai Chúng ta phải giữ viên lão đệ lại đây Hoàng chân ngẩn ra Nghĩ bụng gì các ngươi chịu trả lại vàng Nên ta nể mặt lắm rồi Vậy mà còn kiếm chuyện làm phiền Có mặt ta ở đây Làm sao các ngươi bắt nạt tiểu sư đệ được Hoàng chân không biết mối quan hệ bên trong Phức tạp như thế nào Viên thừa chí đã biết bí mật Giữa kim xà lan quân và ôm nghi Thì ngũ lão phải giết được chàng mới yên lòng Lại còn việc quan trọng nhất Là phải dựa vào viên thừa chí Để tìm tấm bản đồ kho báo của kim xà lan quân tuy ông thị ngũ lão đã biết võ công của chàng cao cường nhưng vẫn tự tin ngũ hành trận của mình ảo dịu vô sông có thể kiềm chế được viên thừa chí hoàng chân mỉm cười nói <cười> sưu đệ của tại hạ ăn uống rất nhiều các vị muốn giữ nó lại chơi sau tháng 1 năm cũng là chuyện tốt chỉ sợ các vị tôn kém lộ vốn không chịu nổi thôi ôn phương đạt cười nhạt nói <cười> Lão đệ vừa chỉ điểm cho các hạ thoát khỏi trận thế của chúng ta. Nhất định đã hiểu bí quyết bên trong. Ta phải mời y thử một phen. Thì ra ngũ hành trận nhà họ ôm có tới năm bộ trận pháp. Vừa rồi họ đối phó với Hoàng Chân chỉ dùng bộ mẫu thổ. Còn rất nhiều biến hóa kỳ lạ chưa đem ra hết. Ôn Phương Đạt nghĩ thầm Ngươi vừa bị ép đến nỗi chỗ nào cũng sức bị đánh trúng tùy mài mang thoát khỏi vòng dây nhưng chưa làm sức mẽ đến trận pháp chút nào Sự đệ của người đứng ngoài thấy rõ ràng hơn nên mới nhìn ra một chút manh mối nếu bản thân hắn bị dây vào trong trận nhất định không khỏi mê man mờ mịt chính vì vậy lão thách thức viên thừa chí không chút ngần ngại quan chân đã biết mùi lợi hại của trận pháp này ông thầm nghĩ mấy chục năm công lực của mình còn chưa đủ để thoát thân Về thuật số tường sinh tương khắc của ngũ hành bác quái Sư phụ chẳng giỏi gì lắm Chưa từng dạy ta Chắc tiểu sư đệ không tin thông được Vừa rồi sư đệ chỉ điểm mấy câu Có thể vì đứng ngoài nhìn kỹ Mà đột nhiên thấy chỗ sơ hở Nếu phải tiếp chiêu với họ Năm địch thủ chạy qua chạy lại liên miên bất tuyệt Thì sư đệ làm sao đối phó nổi Ông không biết viên thừa chí học từ chỗ khác mà hoàn toàn hiểu rõ những biến hóa của trận pháp này hoàng chân bèn nói trận pháp của các vị rất lợi hại tại hà đã lãnh giáo rồi tiểu sư đệ của tại hà còn nhỏ tuổi hơn cháu chắc của các vị lão gia hà tất phải làm khó dễ y nếu các vị thật sự thấy y không vừa mắt thì cử một vị ra dạy dỗ y một chút là được rồi câu này nghe thì khiêm tốn thật ra là chàng ép ngũ lão yêu cầu họ đơn đã độc đấu hoàng chân đã thấy thân thủ của sư đệ đánh ngã lữ thất tiên sinh tin rằng lấy một đánh một thì chàng không đến nỗi thua ôn phương sơn cười nhạt nói <cười> phải qua sơn dành tiếng không vừa vậy mà gặp phải ngũ hành trận nho nhỏ này thì lập tức hoảng sợ có đầu rút cổ từ ra về sau các vị đừng ra xuống giang hồ mà khoét lác nữa thôi quy mẫn giận dữ Từ sau lưng hoàng chân nhảy ra, y quát lớn. Ai nói phái hoa sơn chúng ta sợ các ngươi? Ông Phương Sơn mỉm cười nói. <cười> ngươi cũng là nhân vật phái hoa sơn, phải không? <cười> Thật là lợi hại. Vậy thì ngươi đến đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 12 bộ truyện